Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nhỏ, người đến cuối cùng có thể đi đến thành công Cố tâm tình nghe mà một tịt Cuối cùng, tên khám bất đắc diễn mỉm cười Bỏ đi, chuyện này cậu không hiểu đâu Cậu vẫn còn nhỏ mà Hiếm thấy cố tâm tình lộ ra vẻ mặn ghét bỏ Khà khà, cái giọng điệu này của cậu cứ như cậu lớn hơn tớ nhiều lắm ấy Trên thực tế, chúng ta đều 16 tuổi Mà nếu tính sinh nhật cậu còn kém tớ mấy tháng lận đó Tần Khả chớp chớp mắt để vô tội, không giải thích câu nói thở lòng mình vừa buột miệng thốt ra. Mặc kệ đi, cố tâm tình phát tay. Nếu cậu đã nói là khó hiểu, vậy thì nghe cậu, cậu lúc nào cũng đúng mà, có phải không? Trái tim Tần Khả mềm nhũn, rũ mi mắt bật cười. Cố tâm tình nói tiếp. Mặc dù những lời anh ta nói rất hấp dẫn, nhưng nếu cậu đã không suy nghĩ, chúng ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cũng không phải hoàn toàn không suy nghĩ tới. Cố tâm tình đang bước đi, nghe vậy thì sờn rốt. Cô ngồi lại nhìn bạn mình Ý cậu là Dù sao hiện tại cũng là khoảng thời gian đặc thù Tớ rất nghèo, cậu biết mà Tân khá nói đùa Mặc dù sao biết rất khó sống Nhưng nếu chỉ làm camel nhỏ nhỏ hoặc nhân vật nền Chỉ trong thời gian ngắn Cũng có thể kiếm được bội tiền Vì thế tớ mới liệt nó vào mục tham khảo đấy Tân khá cười nói Cô không nói Đến trước khi còn ở trường cấp ba nghệ thuật Cô từng không ít lần đi làm camel Cho các đoàn phim có nền tảng với công việc kiều như người mẫu trang bị tạp chí gì đó vốn cô cũng từng nghĩ tới cách này để kiếm tiền chỉ là vì không muốn tạo bất cứ cơ hội nào để vị đại thiếu gia nhỏ hoắc đang ở tứ cửu thành kia chú ý tới mình cho nên đến giờ cô vẫn chưa có ý định liên hệ tìm kiếm mấy công việc về phương diện này mà giờ tân khai lại cúi đầu nhìn tấm danh tiếp trong tay đến thời điểm thật sự không còn cách nào khác lại làm nghề cũ có vẻ đáng tin cậy hơn một chút Tân khả thầm nghĩ như vậy Khẽ thở dài một tiếng ở trong lòng Không sao đâu khả khả Cậu xuất sắc như vậy Rồi làm gì nhất định cũng sẽ thuận bùm rơi gió Tớ tin cậu Cô thâm tình nắm tay cô Cười sàng làng ủng hồ Theo cô tiến về phía trước Bất luận cậu làm gì Tớ cũng sẽ ủng hộ cậu Thật ư ừ, ừ tất nhiên rồi Tớ là bạn thân nhất của cậu mà Thân nhất nhất Nếu có thể gặp cậu sớm hơn Có lẽ tớ đã rất hạnh phúc Ấy Chúng ta vừa mới lên cấp ba thôi mà Khá khá, cậu khai thật cho tớ biết Hôm nay cậu làm sao thế Toàn nói mấy lời như bà cụ non Chúng ta vẫn còn trẻ mà Tớ nói sai gì à Không, cậu nói đúng Chúng ta vẫn còn trẻ Hết thảy vẫn đang ở thời thanh xuân tươi đẹp nhất Hết thảy vẫn còn kịp Cho dù là bước lên con đường kia lần nữa Cô cũng biết Lần này tất cả đã không còn giống trước kia nữa Sáng thứ hai đầu tuần Tân khá phá lệ sinh nghỉ học một buổi cô nhìn chúng một khu nhà tập thể cho học sinh gần trường trung học can nước nơi này rộng lên chuyên dành cho những học sinh nhà cách xa trường vào ở bên trong còn có một căn tin nhỏ tiền điện nước cũng rất rẻ quan trọng nhất là nơi này cách trường rất gần trước một ngày tân khả đã gọi điện với bên đó xác nhận cuối cùng quyết định sáng thứ hai sẽ qua xem phòng cùng thiết bị đồ đạc thầy chủ nhiệm tống kể thắng càng ngày càng yên tâm đối với cô học trò tâm đắc của mình sau khi nghe tân khả giải thích ông vẫn đồng ý cho cô nghỉ không chút dò sợ qua nửa thời gian buổi sáng, tần khả cuối cùng cúng ký xong hợp đồng chi tiết. từ khu tập thể học sinh đi ra, việc đầu tiên cô làm là lấy ra chiếc điện thoại di động, điều chỉnh về trạng thái yên lặng. vốn chỉ định xem giờ, chợt màn hình sáng lên, bên trên hiển thị hơn 10 thông báo cuộc gọi nhớ đỏ chót. cô sửng sốt đứng lại tại chỗ. phần lớn đều là cuộc gọi từ cố tâm tình, còn có một cuộc gọi nhớ của hoắc tuấn. ngoài mấy cuộc gọi nhớ, cố tâm tình còn gửi tin nhắn tới, kha kha mở ra. Tin nhắn chỉ có một câu nhắn vô cùng vội vã. "Khà khà, hôm nay cậu đừng tới trường, tớ đã xin phép thì chủ nhiệm cho cậu rồi, nhưng chuyện khác tối về tớ sẽ tới tìm cậu." Ngay cả dấu trong câu cũng không kỉ biết. Tân Khả khẽ nhíu mày, ngón tay vô thức lướt hai cái trên màn hình. Điều này chứng tỏ lúc người tin nhắn này cố tâm tình đang vô cùng gấp gáp. Thời gian gửi tin là khoảng 9 giờ sáng. Chắc chắn trong trường đã xảy ra chuyện gì đó rồi, hơn nữa chuyện này còn có liên quan tới cô. Tần Khang ngỏng lên, đứng lặng một lúc, cuối cùng cô dối tay, bắt một chiếc taxi bên đường. Xe dừng, tài xế hỏi cô, cháu gái muốn đi đâu? Ánh mắt Tần Khang nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn bên ngoài xe. Trung học cản đức, cảm ơn chú. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, Tần Khang nhút nhát sợ xe của đời trước đã chết rồi. Cô là người đã từng trải qua cái chết một lần. Ngoại trừ dẫm lên vết xe đổ ấy, cô không sợ gì hết. ông Cinder đơn khà tới thẳng ngoài cửa và bảo vệ. trả tiến xuống xe, tần cầm đơn khà cấm đơn suy nghĩ tới và bảo vệ trả vé. Bảo vệ chữa ban bên trong lỡ đảo lịch. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net